Chào mừng các bạn đã đến với phần 6 của bộ truyện Hoa Gia Hỉ Sự hay còn có tên gọi khác là Thiên Hạ Vô Nhị của lão Thạch Đầu. Và mình là Môn. xem các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Cửu Vương gia, Diêu Hình, ta còn có một số việc phải xử lý, xin các vị đến từ phòng chờ ta, thật lễ rồi. Hắn nói xong, cũng không sợ sẽ đắc tội với Cửu Vương gia mà kéo tay Hoa Thành Vũ bỏ đi, nổi giận đùng đùng nói. Hoa Thành Vũ, nàng theo ta tới đây. Đợi đã. Trầm ký ngôn kéo một tay khác của Hoa Thành Vũ không đệ cho nàng đi. Mạnh tướng quân, bộn vương có lời muốn nói với Hoa Cô Nương. Mạnh hoài cận xoay người, nhìn thẳng về trầm ký ngôn, vẫn nắm tay Hoa Thành Vũ, không hề có ý muốn buông tay. Diêu cạnh hành đứng ở bên cạnh biết không thể ngăn được mạnh hoài Cẩn, bàn tay mồ hôi đổ lạnh. Người này biết mình và cựu vương ra tới cướp người sao? Buông nàng ra. Trầm ký ngôn sắc mặt âm chậm nói Ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn vẫn trầm tĩnh như nước khi thế không giảm đắp. Từ khi nào mà bốn tướng quân muốn dễ dỗ nhà hoàn của mình còn cần Vương Gia nhúng tay vào. Lúc này Diêu Cạnh Hành đứng bên cạnh chìa hận không thể tát cho mình hai cái bàn tay. Vừa rồi đi, con gọi Vương Gia để làm gì chứ? À, cử Vương Gia, Mạnh Tướng Quân, ta thấy ta không nói chuyện với người. Mạnh Hoài Cẩn và Trầm Ký Ngôn đồng thời lên tiếng nói với Diêu Cạnh Hành. Giờ phút này Diêu cảnh hành chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Người đúng là miệng thối mà, không phải là việc của ngươi. Hoa Thành Vũ vẫn có chút mơ hồ đối với tình huống hiện tại. Nàng chỉ biết hai cánh tay của nàng đang rất đau. Mạnh đại công tử anh Tuấn, tiêu xái uy vũ bất phàm, ngài có thể buông ta ra không? Nghe thấy Hoa Thành Vũ nói như vậy, mạnh hoài cần đồ giận đùng đùng, nhưng chăm chăm và nàng nói. Tại sao nàng không bỏ hắn buông tay? Hòa Thành Vũ kinh ngạc, mím miệng nói với Trầm Ký Ngôn. Thổ Ba ca ca, huynh có thể buông tay ra không? Không thể. Trầm Ký Ngôn rất khoát cửa tuyệt. Hòa Thành Vũ hẳn không thể khóc lớn một trận. Nàng đã đắc tội với người nào mà gặp phải chuyện này chứ? Nàng lập tức nhìn về phía Diêu cảnh hành cầu cứu. Nhưng Diêu cảnh hành lại nhanh chóng trôn tranh ánh mắt của nàng, ngừng đầu hết sức chăm chú nhìn trời. Không bằng... Để cho Hoa mọi tự Tự mình lựa chọn muốn đi với ai Được không Một giọng nói vòng lên đúng lúc Hoa thanh vũ kích động quay người lại Mạnh hoài cận và trầm ký ngôn tức giận Quay đầu nhìn lại Mà giúp cảnh hành, hành đều giúp đỡ Vui mừng cũng quay đầu nhìn lại Không biết hình nhạc lai xuất hiện ở trong sân tới lúc nào Mà đang phép phải gây quạt Người đừng có xem nào việc của người khác Mạnh hoài cận chừng mắt nhìn Mặc dù trầm ký ngôn không nói chuyện Nhưng ánh mắt khi nhìn hình nhãn lai cũng rất khủng bố Ngược lại Hình nhãn lai lại vô cùng thở ơ Chẳng hề để ý đến nói Các người kéo đến khi nào thì mới xong <cười> Các người không đau lòng tiểu hoa Nhưng ta đau lòng muốn chết đây này Không thấy nào bị các người túm đến đau sao Lúc này Mạnh hoài cận mũi chư ý tới Về mặt đã đau đến dữ tận của Hoa Thành Vũ lập tức thả tay Vội vàng nói rất xin lỗi với nàng Thấy mạnh hoài cận buông tay Thầm kiến ngôn cũng buông lỏng tay Diêu Cạnh Hành đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. <cười> Bây giờ Hoa Cô Nương Ngươi hãy chọn người mà mình muốn đi cùng đi Ta đi với hắn Hoa Thành Vũ không hề do dự một giây Vừa nói xong lập tức nhào vào người đó Mọi người kinh hãi Nhất là Diêu Cạnh Hành Bởi vì Hoa Thành Vũ đã bổ nhào vào người hắn Nắm thật chặt cánh tay của hắn không chịu buông Khi nhìn thấy ánh mắt oán giận Của ba người kia Diêu Cạnh Hành đã hối hận khi tới phủ tương quân lần này Hoa Thành Vũ kéo rượu cảnh hành đi vào vườn hòa nhỏ Lúc này mới buông tay Ngừng đầu lên nhìn thì thấy rượu cảnh hành Mà đã tái xanh, động tác cứng ngắt Giống như người đầu gỗ vậy Rượu công tử Ngươi làm sao vậy? Hoa Thành Vũ nghi ngờ hỏi Có phải người cũng bị đại tướng quân và cựu vương gia Làm cho hằng sợ không? Ta bị người dọa sợ thì có Trong lòng rượu cảnh hành gào khóc Nhìn gương mặt thảm thiết Của rượu cảnh hành Hoa Thành Vũ vô vỗ bờ vai của hắn nói Ngươi đừng sợ, ta cảm thấy đại tướng quân và cửu vương gia chắc là bỗng nhiên nổi điên một chút Một chút nữa là tốt rồi Diều cảnh hành bất đắc dĩ nhìn Hoa Thành Vũ, nâng nọ hỏi Hoa cô nương, ta có thể hỏi người một vấn đề được không? Có thể Người chọn ai cũng được, vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn diều mổ? Phải có bao nhiêu hận thù đây Hoa Thành Vũ đừng nhận đáp Bởi vì đại tướng quân và cử vương gia Thoàn nhiên cũng rất đáng sợ Vậy hình nhãn lai like thì sao? Diêu cảnh hành hận không thể khóc Vì sao ngươi không chọn hắn? Vì sao lại kéo ta đi? Cũng không cho ta cơ hội giải thích với ba người còn lại Hóa cô nương Ngươi có nhìn thấy ánh mắt của ba người bạn họ nhìn ta không? Lần đầu hoa thanh vũ Nhìn thấy bạch y trắng tuyết Diêu cảnh hành Diêu công tử kích động như vậy Nên có một chút sợ hãi Không nhịn được lùi về phía sau từng bước nói Diêu Công Tử ng Người cũng điên rồi sao Xem ra bệnh điên cũng bị lây Trong đầu Diêu Cạnh Hành Không suy được vẻ mặt của ba người kia Lúc Hoa Thành Vũ kéo mình đi Mạnh tướng quân nhìn như muốn giết hắn Cửu Vương Gia nhìn như muốn giết hắn Về phần hình nhạn lai Hắn ta thoạt nhìn giống như đang chuẩn bị Nói sâu hắn với toàn bộ kinh thành vậy Tại sao Diêu Cạnh Hành đi tới gần Hoa Thành Vũ Một bước và nói Tại sao ngươi không chọn chết Hoa mà lại chọn ta? Nhìn gương mặt tức giận của Diêu Cảnh Hành ở gần trong ngang tức, Hoa Thành Vũ bị dọa sợ đến bật thốt lên. B bởi vì ngươi là người không khôi ngô nhất trong bốn người. Nàng lựa chọn hoàn toàn theo bản năng, trực tiếp chọn người là Diêu Cảnh Hành ít ánh tuấn nhất, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Diêu Cảnh Hành sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý của Hoa Thành Vũ. À, Diêu công tử. Hòa Thành Vũ chọc chọc rồi cạnh hành. Người có thể cách xa ta một chút không? Lúc này, rêu Cảnh hành mới ý thức được. Hắn đứng gần đến nỗi sắp dán lên người Hòa Thành Vũ rồi. Đang định rời khỏi. Nhưng khi hắn còn chưa kịp đứng thẳng người thì lập tức nhà thế cách đó không xa truyền đến một tiếng nói nóng nảy, ghen tị, phẫn hận, thét trói tay. Hồ Ly Tinh cách xa tiểu tinh tinh của ta ra. Tiểu tinh tinh? Tiểu tinh tinh là ai? Hòa Thành Vũ còn đang nghỉ hoặc Lại thấy gương mặt của Diêu Cảnh Hành Bởi vì sợ hãi mà trở nên dữ tợn Đợi một chút Tiểu Tinh Tinh không lẽ là Diêu Cảnh Hành Vậy ai là hô Hoa Thành Vũ quay đầu Nhìn về hướng phát ra tiếng thét trói tay Chỉ thấy trên núi giả Một cô nương xinh đẹp mặc quần áo màu đỏ đang đứng ở đó Trong tay còn cầm một cây roi thật dài Đang tức giận đến phát run Hoa Thành Vũ trột nhớ tới Tin đồn trong kinh thành Mà người kể chuyện đã từng nói tới Đây, đây không phải là Phan sương Nhi chứ Hoa Thành Vũ run rẩy hỏi Đúng diêu cạnh hành run dậy nói Nghĩ đến những tin đồn Phan sương Nhi nổi giận Đuổi theo chém những người yêu mến cho cạnh hành Mà hai chân Hoa Thành Vũ mềm nhũn. Nàng nước nở nói à, ch ch ch Chúng ta làm sao bây giờ Rêu cạnh hành khẩn trương Nhớ nước miếng một cái nói Tao khuyên người nên chạy nhanh đi ta chỉ có thể giúp người ngăn cản được một chút thôi có sống được hay không thì phải xem đôi chân của người chạy như thế nào. diêu cạnh hành còn chưa nói hết lời, Hoa Thành Vũ đã chạy vụt đi, không thấy bóng dáng. Nhìn phương hướng Hoa Thành Vũ biến mất, Dìu cạnh hành nghĩ đến cô đường áo hồng sau lưng mình chấp nhận nhắm nghiền hai mắt lại. Đợi tới khi hắn xoay người đã đổi thành khuôn mặt dịu dàng. Sường Nhi, ta và vị cô đường kia thực sự là không có chuyện gì. Vừa rồi nàng thấy cũng là hiểu lầm, nàng phải tin ta. Diêu Cạnh Hành răng hai tay trước ngực nói Không tin, nàng tính ngửi thử đi Trên người ta chắc chắn không có mùi son phấn Của cô nương khác Phan Sương Nhi sửng sốt Đây là lần đầu tiên Diêu cảnh Hành nói dịu dàng với nàng như vậy Mắt nàng đỏ lên, ném do trong tay đi Nhào tới ôm chặt lấy Diêu cảnh Hành Diêu cảnh Hành đứng cờ cả người Sau đó vườn tay Chậm rãi vô phủ lưng Phan Sương Nhi Mạnh hoài cần Thậm ký ngôn, hình nhạn lai đạo lão tử thiếu các ngươi, Giờ phút này cũng đã trả sạch rồi Đời này Hoa Thành Vũ chưa bao giờ chạy nhanh như vậy Nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục chạy nữa Nàng nhất định sẽ chết bắt đắc kỳ tử Nhưng vừa nghĩ tới những tin đồn đáng sợ kia Hoa Thành Vũ lại không dám dừng lại Nàng vừa chạy Vừa quay đầu nhìn Thấy Phan Dương Nhi không hề đuổi theo Lúc này mới chạy chậm lại Nhưng đúng lúc này Nàng bỗng nhiên đụng phải một người Rất xin lỗi Hòa Thành Vũ thở hồng hộc dần lạnh, vừa không người, há mồm thở dốc, vừa xin lỗi người mình bị đụng phải. Nhưng kỳ lạ, người bị nàng đụng chúng vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào. Hòa Thành Vũ nghi hoặc, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người bị nàng đụng chúng. Chỉ thấy một giai nhân tuyệt đại phong hoa, thiền hạ vô song, đang đứng ở trước mặt nàng. À, tì tì, Hòa Thành Vũ! Nhìn đôi mắt hành của Tỷ Tỷ, bởi vì quá kinh ngạc mà trợn to mắt, Hoa Thành Vũ biết nàng lại phải tiếp tục chạy rồi. Lần này, Hoa Thành Vũ thực sự là chạy như điên. Nàng nhớ tới lời dặn dò của Đại tướng Quân, nói hôm nay Tỷ Tỷ của nàng cũng trở về, bảo nàng ở trong phòng không được chạy loạn. Tại sao nàng lại không nhớ chứ? Hoa Thành Vũ thật sự là hối hận muốn chết, vừa hối hận vừa vô cùng ai náy với Đại tướng Quân. Nếu sớm nghe lời đại tướng quân, chắc chắn sẽ không bị tỉ tỉ bắt lại. Ai ra? Khi Hoa Thành Vũ chạy đến một chỗ ngã rẽ trước mặt, lại đâm vào một người. Lần này nàng không có may mắn như lần trước, mà chậu chân té ngã trên mặt đất. Hoa Thành Vũ tuyệt vọng ngựng đầu lên, lại nhìn thấy một gương mặt hiền lành, như quan Thế âm Bồ Tát. Đại tướng quân! Mạnh hoài cận giận dữ tìm Hoa Thành Vũ ở trong vườn gần đỡ ngay cũng không thấy. Kết quả... Đụng phải diều Cảnh Hành và Phan sương Nhi Vừa hỏi mới biết được Hoa Thành Vũ đã chạy đến núi giả Hắn lập tức tiến vào núi giả Đang suy nghĩ nên chừng trị nàng như thế nào Không ngờ lại bị nàng đụng phải Thời điểm Mẹ Hoài Cận đang chuẩn bị phát sẵn Bỗng nhiên Hoa Thành Vũ lại ôm lấy bắp đùi của hắn Về mặt đưa đám nói Đại đại Tướng Quân Lúc nãy ta gặp phải tì tì ở trong núi giả Nghe như vậy Mẹ Hoài Cận cũng hoảng sợ Hắn cũng biết bây giờ phải nhanh chóng Giải quyết việc này cũng không so đo chuyện vừa rồi, hoa thanh vũ chọn dìu cảnh hành nữa, mà lập tức ông ngang nàng lên, chui ra khỏi núi giả, chạy đến từ đường gần đó. bên trong từ đường, thờ phụng liệt tổ liệt tông mạnh ra, bài vị của cha mẹ mẹ hoài cẩn cũng ở bên trong. ngoại trừ mùng 1 và 15 hàng tháng, thì bình thường từ đường này cũng không có ai lùi tới. mỗi ngày đúng giờ, chỉ có hai người làm đến quét dọn, cho nên vô cùng yên tĩnh. hơn nữa, bài vị được đặt khắp phòng. Tỏ ra không khí u ám Đau buồn đáng sợ Đại tướng quân Sao ngài lại đưa ta tới nơi này Hoa Thịnh Vũ nấm nấp lò sợ hỏi Mẹ hoài cần để Hoa Thịnh Vũ ngồi xuống Đóng cửa lại từ đường Thì thị nàng nếu đã nhìn thấy nàng rồi Chỉ sợ bây giờ đã cho người đi khắp nơi tìm nàng Rất nhiều người làm trong phủ Đã từng gặp qua nàng Tạm thời nàng ở trong này Cho ta đối phó với dạ tiểu hôm nay xong Sẽ nghĩ lại nghĩ biện pháp Hoa Thành Vũ cảm thấy mạnh đại công tử nói có lý nên ngoan ngoãn ngồi xuống đẹp khoa tay về hắn nói Mạnh đại công tử anh Tuấn tiêu sái y vũ bắt phàm, ngài đi trước đi hiện tại cũng sắp đến giờ khai tiệc rồi khách nhân cũng đã đến ngồi mình ta ở trong này cũng không sao Mạnh hoài cận xoay người muốn đi nhưng hình như nghĩ tới điều gì đó nên dừng bước hắn bỗng nhiên xoay người đi đến ngồi xổm trước mặt Hoa Thành Vũ về mặt lộ ra vẻ khó xử Em sao vậy? Rất xin lỗi Mạnh hoài cản nói Hoa Thành Vũ sửng sốt Nghi hoặc hỏi Mạnh đại công tử Sao ngươi lại nói xin lỗi với ta Lẽ nào nàng trong hắn bất hứng sao Có một việc ta đã nói dối nàng Hoa Thành Vũ nghề người Trong lòng giống như bị người ta bắn bờ mũi tên Sửng sốt hồi lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần Bởi vì ở trong lòng Hoa Thành Vũ Mạnh đại công tử anh Tuấn Tiểu sái uy vũ bất phàm Chắc chắn sẽ không lừa nàng Mọi người ai cũng có thể lừa gạt nàng Nhưng đại tướng quân chắc chắn sẽ không Nàng vẫn luôn nghĩ như vậy Ngài gạt ta cái gì? Hoa Thành Vũ có chút bí thương hỏi Ta từng lừa nàng một nụ hôn Một nụ hôn? Mình hoài cận cúi đầu Ngữ khí chậm thấp nói Không phải cứ một nam nhân Một nữ cùng nhau ra ngoài Là sẽ được gọi là hẹn hò Hẹn hò chân chính là hai bên đều có tình cảm với nhau. Nếu không chỉ có thể xem như chúng ta đang đi chơi mà thôi. Còn có chính là... Còn có... Còn có... Mạnh hoài cần có chút ngượng ngùng nói. Cũng không có quy định. Nam tử tặng quà cho nữ tử thì nữ tử sẽ phải hôn nam tử một cái. Thật ra, nàng có thể không cần phải hôn ta. Cũng không cần phải hôn cựu vương gia. Ta nghĩ cựu vương gia chắc cũng vô cùng kinh ngạc. Vì sao nàng lại bỗng nhiên hôn án một cái Cái gì Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi hoa ra không cần phải hôn Chắc thổ bao ca ca sẽ cảm thấy nàng đang chiếm tiện nghi của hắn Xong rồi xong rồi xong rồi Thổ bao Cần có rượu cảnh hành Chắc chắn bọn họ đều cảm thấy nàng là một cô nương không đứng đắn Xong rồi xong rồi Nếu chuyện này trời khác biết được Chắc chắn sẽ không có ai thường lấy nàng nữa Hòa thành vũ oa một tiếng khóc lớn Nàng, nàng, nàng đừng khóc Mẹ Hoài Cần bối rối Lo nước mắt cho Hoa Thành Vũ Ngược lại Hoa Thành Vũ không hề cạn kích Càng lúc càng tức giận liên tục đấm mẹ Hoài Cần Người hại chết ta Hiện tại chắc chắn mọi người đều cho rằng Ta là một cô nương không đứng đắn Sẽ không có người nào đồng ý trở với ta nữa Nếu như tin đồn Ta là một cô nương cờ nhà chuyên ra ngoài Chắc chắn sẽ không có ai thèm lấy ta nữa Nếu không có người nguyện ý trở với nàng Không có người nguyện ý cưới nàng thì tốt hơn Mạnh Hoài Cận nghĩ trong lòng <cười> Sẽ không có ai không muốn chơi với nàng Nàng yên tâm Cũng sẽ không có ai cảm thấy nàng là cô nương không đứng đắn Tin tưởng ta Hơn nữa Mạnh Hoài Cận có chút ngượng ngùng nói Nếu nàng không gả đi được Khẳng định sẽ có người nguyện ý cưới nàng Sẽ không có đâu Hoa Thành Vũ khóc dân mất nói Chỉ có tên thiếu gia sắp chết kia Mới nguyện ý cưới ta Mới ta sung hỉ mà thôi Ngay cả trạng nguyên lang xấu đến như vậy Cũng chê ta Chắc chắn sẽ không có ai thèm lấy ta Ta không chê nắng xấu Ta sẽ cưới nàng Mạnh hoài cận kêu lên Lúc đó Hoa Thành Vũ ngừng khóc Mạnh hoài cận cũng sững sốt Đây đã là lần thứ hai Mạnh hoài cận không kìm nổi lòng thốt ra những lời này Nhưng khác với lần trước là Lúc này đê trong lòng mạnh hoài cận Thật sự không hoài nghi chút nào Vừa rồi lúc hắn kéo tay Hoa Thành Vũ rằng co với vương gia. Hắn biết rằng, hắn thật sự rất thích Hoa Thành Vũ, nguyện ý vì nàng mà chống lại cựu vương gia. Khi đó mạnh hoài cận nghĩ, cho dù có một ngày cựu vương gia lên làm hoàng thượng, dùng tính mạng của hắn để uy hiếp thì hắn cũng sẽ không nguyện ý buông tay Hoa Thành Vũ. Hắn thích nàng, thích cô nương có diện mạo bình thường, hơn nữa còn không hề cảm giác tồn tại này. Thích muốn chết, thích đến mỗi muốn sống, thích đến nỗi nguyện ý vì nàng mà đối nghịch khắp thiên hạ ta không tin ngài đâu Ngài gạt ta Hoa Thành Vũ nói Mạnh Hoài cẩn tuyệt đối không ngờ tới đáp án là như thế này Nhưng mà hắn cẩn thận nghĩ lại Đáp án này cũng đã tốt hơn so với câu Có chết ta cũng không gạt cho ngài rồi Nàng hãy tin ta Ta không có lừa nàng Ta không tin Hoa Thành Vũ trưởng mắt nhìn Mạnh Hoài cẩn nói Ban đầu ta tin tưởng ngài như vậy Ngài nói cái gì ta cũng tin Nhưng nhìn ngài đi Thế nhưng ngài lại gạt ta như vậy Sau này ta sẽ không bao giờ tin ngài nữa Xin lỗi nàng N Nàng tha thứ cho ta đi mày ngoài cận xứng sốt nói Sợ dĩ ta lừa nàng là vì Bởi vì sao Hoa Thành Vũ thúc thà thúc thích hỏi Có phải Bởi vì ta rất dễ lừa không Không phải Mẹ ngoài cận cầm lấy tay Hoa Thành Vũ bật thốt lên Ta lừa nàng là vì ta thích nàng Ta thích nàng nên mới lừa nàng Nếu nàng cũng thích một người thì nàng sẽ biết Nhưng mà bây giờ ta biết ta sai rồi Biết rõ nếu càng thích một người Thì lại càng không thể lừa nàng ấy Nếu không bản thân sẽ bị ăn quả đắng Biết vậy sẽ chẳng làm Cho nên Về sau ta sẽ không bao giờ lừa nàng nữa Ta thề Cho nên nàng tha thứ cho ta đi Tin ta thêm một lần nữa được không Rốt cuộc lần này hoa Thanh Vũ ngừng khóc Nàng không chắc mình có thật sự nghe hiểu hết lời nói của mẹ Hoài Cận không Thích Hoa Thành Vũ chấp chớp mắt vô thức hỏi Ngài thích ta Ừ ta thích nàng Hoa Thành Vũ vẫn là vẻ mặt khó hiểu nhíu mày nói Nhưng thích là cái gì Có phải là loại thích như các công tử tiểu thư Trong tiểu thuyết không Mạnh hoài cận cười cười Nhìn chăm chú người trước mặt Ánh mắt như hồ nước mùa xuân Ta không hiểu Thích của các công tử tiểu thư trong tiểu thuyết Là cái gì Nhưng mà ta hiểu bản thân ta Vậy thích của ngài là cái dạng gì? Là khi nhìn thấy nàng Lập tức cảm thấy trái tim giống như đang đánh trống Nàng làm cái gì Nói cái gì Ta cũng cảm thấy đặc biệt thú vị Là khi thấy nàng cười Nàng khóc Nàng nhíu mày Nàng ngáp Chỉ cần nhìn thấy nàng Ta lập tức cảm thấy vui vẻ Người khác nói chuyện với nàng Ta sẽ cảm thấy không thoải mái Nàng cười với người khác Ta sẽ tức giận Cho dù là cười với mộng điệp ta cũng sẽ tức giận Nàng càng tỏ ra mình ngu ngốc Ta lại càng đau lòng Nàng càng thể hiện ra mình thông minh Ta lại càng kiêu ngạo Có đôi khi ta hận không thể khiến cho toàn bộ người trong thiên hạ Thấy nàng tốt như thế nào Có lúc lại hận không muốn toàn bộ người trong thiên hạ Biết được nàng Chỉ có mình ta biết nàng thì tốt rồi Mạnh hoài cận nói xong Cười khổ nhìn hoa thành vũ Vẫn là vẻ mặt mềm màng như trước hỏi Nàng đã hiểu vì sao ta thích nàng chưa Hoa Thành Vũ không chút do dữ lắc đầu nói Ngài nói quá dài Mẹ Hoài Cận muốn sửa lại lời nói vừa nãy một chút Cũng không phải Hoa Thành Vũ làm cái gì Nói cái gì hắn cũng cảm thấy vô cùng thú vị Ví dụ như câu nói vừa nãy Hắn cảm thấy không thú vị một chút nào Mẹ Hoài Cận thở dài một hơi Vỗ bụt một cái lên chán Đỡ chán nói Vậy ta sẽ đổi sang một phương thức dễ hiểu hơn Để giải thích cho nàng Được Hoàng Thành Vũ gật gật đầu nói: nhớ là phải ngắn một chút. Mẹ ngoài cần nghẹn hỏng. Bất Đắc Dĩ nhìn về phía Hòa Thành Vũ nói: thích, chính là ta muốn cưới nàng, muốn nàng gả cho ta, đã hiểu chưa? Đó không phải là thích của các công tử tiểu thư trong tiểu thuyết truyền kỳ. Hoàng Thành Vũ nhịn không được khinh bỉ, nhìn thoáng qua Đại Tướng Quân nói: vừa rồi ta nói đúng mà, ngài còn giải thích nữa ngay, làm ta muốn hôn mê rồi. Mẹ ngoài cận quyết định buông tha việc giải thích cho Hoa Thành Vũ Một lần nữa hắn nhìn gương mặt còn vương nước mắt trêu khô của nàng Thầy nàng lòng mặt nói Ta thích nàng Vậy còn nàng Hoa Thành Vũ Nàng có thích ta không? Hoa Thành Vũ suy nghĩ một chút Sau đó rất khoát trả lời Không thích Nếu như thích Chính là muốn gả giống như lời của hắn nói Thì hoàn toàn không thích Mẹ ngoài cận muốn Hoa Thành Vũ trả lời Cũng nghĩ tới khả năng nàng sẽ cười tuyệt hắn Nhưng ngàn vạn lần không ngờ Tiểu Hoa sẽ cười tuyệt hắn lạnh lùng như vậy Vì sao? Giờ khắc này Mẹ Hoài Cận đã thật sự hiểu được cái gì Gọi là tan nát cõi lòng Nhưng câu nói tiếp theo của hà Thành Vũ Lại lập tức khiến hắn có thể hy vọng Bởi vì diện mạo của ngài quá đẹp Cái gì? Mẹ Hoài Cận kinh ngạc hỏi Nàng không thích ta Là vì ta quá đẹp sao? Đúng vậy Mạnh Hoài Cận có chút khó hiểu Nhưng đã rất nhanh hiểu ra vấn đề Thì ra là như vậy Mạnh Hoài Cận kinh hỉ Bắt lấy tay Hoa Thành Vũ nói Hoa Thành Vũ Ta biết nàng nghĩ cái gì Nàng cảm thấy ta quá anh Tuấn Nàng cảm thấy nàng không xứng với ta có phải không Yên tâm ta không hề ghét bỏ nàng Tuy rằng ta biết ta anh Tuấn tiểu sái Vì Vũ bất phàm như thế Ta cũng biết ta là đối tượng ngàn vạn cô gái truy đuổi Nhưng nàng yên tâm Trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà thôi Nàng cũng không cần phải quan tâm người khác nghĩ như thế nào Thấy thế nào Bởi ta cảm thấy nàng rất tốt Nàng chính là người tốt nhất trong thiên hạ Cho nên nàng căn bản không cần để ý đến việc chênh lệch ngoại hình của chúng ta Hòa Thành Vũ rút tay mình về bất đắc dĩ nhìn mạnh đại cương quân Đang say mê nói Ta nghĩ hình như đại tướng quân không hiểu được ý của ta Hả? Không phải ý này vậy là ý gì? Ý của ta là Ta ghét những người có diện mạo xinh đẹp Nàng ghét những người có diện mạo dễ nhìn Mẹ ngoài cận hoàn toàn tróng váng Truy hỏi nói Cái gì gọi là nàng chán ghét người có bộ dạng đẹp mắt Nàng chán ghét người có bộ dạng đẹp mắt Là có ý gì Nàng ghét diện mạo anh Tuấn của ta Còn ghét tất cả những người sở hữu về ngoài xinh đẹp Nàng nói À nàng nói Hoa Thành Vũ không nhịn được nước mắt xem thường Nàng đã hiểu tại sao lúc đại tướng quân nói chuyện Mộng điệp lại thích chọn mắt Bởi vì hắn thực sự rất dài dòng Nghĩa là, ta không thích người có bộ dạng đẹp mắt Nhìn thấy có người có bộ dạng đẹp mắt Lập tức cảm thấy không thoải mái Cũng giống như cảm giác không thoải mái Khi các người nhìn thấy người có dáng vẻ xấu xí vậy Hoa Thành Vũ, sở đại tướng quân không hiểu Lập tức giải thích rõ ràng hơn nói Cảm giác của ngài Khi nhìn thấy trạng nguyên lang xấu xí đó như thế nào Thì khi ta nhìn thấy ngài cũng cảm thấy như vậy Mạnh hoài cận ngã ngồi trên mặt đất Cẩn thận suy ghi nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Hoa Thành Vũ Cho nên ở trong lòng Hoa Thành Vũ Hắn cũng xấu như tình Trạng Nguyên kia Mà tên Trạng Nguyên kia Cũng đẹp như hắn sao Giống như hai người bọn họ đối gương mặt cho nhau Mẹ Hoài Cận lập tức hiểu được Vì sao ngày đó Hoa Thành Vũ Lại có thể tặng hoa cho Trạng Nguyên Tiểu Hoa Ta hỏi nàng một vấn đề Ngài hỏi đi Mỗi ngày nàng sống giữa ta trầm ký ngôn hình nhạc lai, Lúc đó nàng cảm giác gì Hoa Thành Vũ nghỉ nghỉ nói Uhm, Đại khái cảm giác giống như tự diệp Bị ba trận nguyên lang về quanh vậy Mạnh hoài cận cảm thấy trong lòng Lại bị trúng một mũi tên Đồng thời sâu sắc đồng tình với Hoa Thành Vũ Vậy sao nàng chịu được Quen rồi Nếu mỗi ngày Ngài đều phải đối mặt với một con gái xấu xí Lâu dần sẽ không phải cảm thấy xấu nữa Cũng chỉ là có hai lỗ tai Hai con mắt Một cái mũi Một cái miệng thôi Nói xong Hoa Thành Vũ ủ rũ Cục đầu xuống nói Nhưng mà ta cũng biết Ta như vậy là sai Làm người không nên trong mặt mà bắt hình dong. Ta sẽ sửa Mạnh hoài Cẩn nhìn bộ dạng này của Hoa Thành Vũ Nhất thời hắn cũng không biết Có nên khổ sở vì bản thân hay không Hắn vườn tay Vô vỗ bả vai Hoa Thành Vũ nói Không sao Con người không có ai hoàn hảo cả Từ từ vượt qua điểm này là tốt rồi Vâng Hòa Thành Vũ cười tùm tìm Nhìn Mạnh Hoài Cận nói Cảm ơn ngài đã an ủi ta Về sau ta sẽ cố gắng không chán ghét người Có diện mạo đẹp mắt nữa Ta cảm thấy ta có thể làm được Ngài xem ta sẽ không chán ghét ngài Tuy rằng vẻ bề ngoài của ngài rất đẹp Nhưng mà ta vẫn rất thích ngài Nghe thấy Hòa Thành Vũ nói như vậy Mạnh Hoài Cận lại sững sốt Không biết là nên cảm thấy buồn cười Hay là nên cảm động Tiểu Hòa cố gắng thích hắn Cũng giống như cô nương bình thường Cố gắng thích tiền trạng nguyên xấu xí kia Nhưng mà việc khó như vậy Nàng lại vẫn cố gắng làm Mạnh hoài cận không nhận được Vân tay ôm lấy Hoa Thành Vũ Hoa Thành Vũ trong lòng cả kinh Cảm thấy tim năng đập rất nhanh Đang muốn đẩy đại tướng quân ra Đại tướng quân lại vỗ vỗ lần nàng nói Vậy bây giờ Nếu không nhìn mặt của ta Tâm trạng của nàng có tốt lên chút nào không Hoa Thành Vũ hiếp mắt nở nụ cười Cô ý trêu chọc hắn nói Không Trong lòng mạnh hoài cận lục bộp một cái, đang khi mất mát muốn buông tay, lại nghe thấy Hòa Thành Vũ nói. Bởi vì khi nhìn gương mặt của ngài, tâm trạng của ta cũng không tệ. Đại Tướng Quân, ta không che diện mọi anh Tuấn của ngài. Tuy rằng ngài rất anh Tuấn, nhưng khi nhìn gương mặt của ngài ta nghĩ, khắp thiên hạ này, chỉ có ngài là người tốt nhất với ta. Đại Tướng Quân, cả đời này ta sẽ biết ơn ngài, yêu mến ngài. Chỉ là thích này không phải là thích, vì muốn gả cho ngài. Bởi vì... Bởi vì... Bởi vì sao? mạnh Hoài Cận cảm thấy trong lòng ấm áp Tiếp tục ôm Hoa Thành Vũ nói Không sao, ta hiểu Nàng tiếp tục nói đi Bởi vì ta đã quyết tâm nhất định Phải gà cho một người Có diện mạo xấu xí, tâm địa thiện lương Từ nhỏ ta đã quyết định như vậy rồi Cho nên ta không thể thích ngay Cái gì? mạnh Hoài Cận kéo Hoa Thành Vũ ra Trưng mắt nhìn nàng hỏi Cho nên... Không phải là nàng không thích ta. Ta không thích ngay, bởi vì ta không muốn gả cho ngài. Ôi trời, nên giải thích như thế nào với nàng đây? Mạnh Hoài Cẩn có chút sửng sốt nói. Không phải cứ muốn gả mới là thích, thích thật sự phức tạp hơn nhiều, tỉ như. Mạnh Hoài Cẩn nói được một nửa, bỗng nhiên đỏ mặt. Thế hắn không nói gì, Hoa Thành Vũ thúc giục nói. Tỉ như cái gì? Ừ, tỉ như khi nàng hôn ta, Cảm giác của ta chính là thích Mạnh hoài cần đỏ mặt nói Nếu khi nàng hôn ta Nàng có cảm giác giống như ta Vậy thì chính là nàng thích ta rồi Vậy khi ta hôn ngài Ngài có cảm giác gì Cảm giác tim đập rất nhanh Giống như đang đánh trống vậy Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực Cảm thấy chóng mặt Giống như đang ở trong tiền cạnh vậy Cảm thấy rất vui vẻ Rất phấn chấn Giống như đây là chuyện quan trọng nhất trên đời này Mạnh Hoài Cận xa vờ bình tĩnh Nhìn về phía Hoa Thình Vũ Do hỏi Nàng có cảm thấy như vậy không Ta Hoa Thình Vũ nghĩ ngọi nói Ta quên mất rồi Đã quên sao Mạnh Hoài Cận mất mắt Quên chính là không thích Bởi vì khi nàng hôn hắn Cảm xúc lúc đó của hắn cả đời này Hắn cũng không quên được Nếu không bây giờ ngài hôn ta một cái đi Hoa Thình Vũ bỗng nhiên nói Ngài hôn ta một cái đây ta cũng biết cảm giác đó là như thế nào Mạnh hoài cận trợn to mắt Nhìn Hoa Thành Vũ Gần như không dám tin vào lỗ tai của mình Còn có chuyện tốt như vậy sao Nàng không gả ta chứ Thật sự có thể sao Ta không lừa ngài đâu Vì thế Mạnh đại tướng quân lập tức bỏ qua chuyện bi thương vừa rồi Ông Hoa Thành Vũ mỉm cười tủm tỉm nói Nếu đã như vậy Ta sẽ hôn nàng nhé Cũng không chờ tiểu hoa trả lời Mang hoài cận lập tức cúi đầu xuống Khi hắn sắp chạm vào môi của tiểu hoa muội tử Bên ngoài từ đường Truyền đến một loạt tiếng bước chân Cảm ơn người Lão quản gia Lần trước tôi quá vội vàng Chưa kịp cúi đầu lại phu nhân một lệ Lần này làm phiền ngài đặc biệt Đưa mẹ con ta tới đây Không sao không sao Hoa phu nhân quá khách khí rồi Vậy làm phiền lão quản gia Ở ngoài đợi một lát Mẹ con chúng ta nói hai câu với phu nhân xong sẽ đi ngay Được, được Hoa phụ nhân Hoa tiểu thư Xin cứ tự nhiên hóa ra Ở bên ngoài từ đường Là mẹ con Hoa ra Mẫu thần và tỷ tỷ của ta đến đây Làm sao với giờ Mạnh hoài cận lập tức Chè miệng Hoa Thành Vũ nói Nhỏ giọng một chút Không cần phải sợ Có ta đây Nói xong Mạnh hoài cận lập tức Xốc khăn trải bàn lên Kéo Hoa Thành Vũ Giấu xuống bàn thờ Mạnh hoài cận vào Hoa Thành Vũ Vừa trốn vào trong cái bàn Phía dưới từ đường cánh cửa đã bị người ta đẩy ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, cuối cùng đứng ở phía trước bàn thờ hai người đang trốn. Dừng hương lên đi. Nói chuyện là hoa phu nhân. đã lâu chưa nghe thấy giọng nói của nương, hoa thanh vũ cảm thấy áy náy, cảm thấy mũi có chút ề ẩm. nàng theo bản năng chuyển động cơ thể, vươn tay kéo khăn trải bàn, lại bị mạnh hoài cận cầm lấy. mạnh hoài cận gắt gao ôm hoa thanh vũ vào trong ngực dùng tay ra hiệu chưa có lên tiếng ý bảo nàng đừng lên tiếng cẩn thận lắng nghe lúc này hoa thịnh vũ mới phục hồi lại tinh thần nhớ tới vì sao mình lại trốn ở dưới bàn thờ nàng rất vất vả mới thoát ra được không thể bởi vì nhất thời giao động mà kiếm củi bà năm thiếu một giờ lại bị bắt trở về sau khi hoa chạm nhiên dâng hương xong lại đến lượt mẫu thân bà vừa bái tế vừa nói thành nhàn chúng ta là tỷ muội nhiều năm Hiện tại nữ nhi của ta xuất hiện ở trong phủ quý của ngươi mong người phù hộ cho ta mau chóng tìm được nàng phù hộ hoa gia ta một nhà bình an Thanh nhàn là tên của mẫu thần mạnh hoài cẩn Mẫu thân tìm con nhà đầu chết tiệt kia làm cái gì Hoa trạm nghiên không nghe nhận nói Nàng trốn đi rồi không phải rất tốt sao không nên vất vả tìm nàng làm cái gì nữa Nàng là mưa mũi của con mà Giọng nói của hoa phù nhân vẫn ồn nhù như nước Sao con có thể kêu muội muội là nhà đầu chết tiệt kia chứ? Con cứ gọi nàng là nhà đầu chết tiệt kia đấy. Tính tình điều hòa của Hoa trạm nghiền lại nổi lên, thở phi phỉ nói: "Mẫu thân, từ nhỏ đến lớn, người và phụ thân bỏ rơi nàng bao nhiêu lần, hai người rõ ràng không muốn nàng là nữ nhi của mình, rồi sao? Là nàng cho cái tên thiếu gia mắc bệnh lao kia cũng là để sớm đuổi nàng ra khỏi nhà. Nay nàng đã tự mình đào hôn, chúng ta cũng không cần phải nói lời tạm biệt với nàng nữa, chúng ta cũng đỡ phải chuẩn bị một khoản hồi môn cho nàng." Như vậy không phải rất tốt hơn sao Hơn nữa tháng trước người và phụ thân Cũng đã nói sẽ mặc kệ nàng Sao bỗng nhiên lại vô cùng lo lắng muốn đi tìm nàng như vậy Cầm miệng Hoa phu nhân hung hăng Chừng mắt liếc nữ nhiên của mình một cái rồi nói Được rồi Chúng ta nên đến bữa tiệc thôi Đừng tỏ ra có kỉnh nữa Thấy mẫu thần mắng mình Lúc này hoa chạm nghiên mới ngậm miệng lại Ngoan ngoãn đi theo phía sau mẫu thân Vừa đi vừa than thở Ném nhiều lần như vậy cũng ném không xong Lần này không cần vứt đi nữa Còn đi tìm làm cái gì chứ Nói xong Mẹ con hoa ra dẫn nhau rời khỏi từ đường Mạnh hoài cần không dám nhìn nét mặt hiện giờ Của hoa thành vũ Chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé Hắn đang nắm lạnh như băng Hắn dùng lực ôm chặt nàng Giống như sợ nàng sẽ biến mất Nhưng rất nhanh Hắn lập tức cảm thấy mình thật ngủ ngốc Sao có thể có người đau lòng đến mức biến mất đây Lên tiếng trước vẫn là tiểu hoa Mạnh đại công tử, anh Tuấn tiểu sái uy vũ bất phàm, bọn họ đi rồi chúng ta có thể đi ra ngoài rồi Nàng không cần ta ôm nàng một lúc nữa sao nếu không nàng cứ khóc một trận trong lòng ta đi Hoa Thành Vũ lắc đầu dãy khỏi vòng tay của mạnh hoài cần trôi ra khỏi bàn thờ Tiểu Hoa, nàng có khỏe không? Hoa Thành Vũ lắc đầu nói Không khỏe Không đúng là rất rất không khỏe Mạnh hoài cần sửng sốt Trong tình huống này không phải bình thường đều sẽ nói Ta không sao sao Kế tiếp nàng sẽ khóc lóc chạy đi cam chịu một mình Sau đó hắn sẽ xuất hiện Đúng lúc quan tâm cổ vũ nàng Cứu vớt nàng từ trong vực sâu tuyệt vọng Trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng Không phải nên phát triển như vậy mới đúng sao Bây giờ nàng nói thẳng là mình không khỏe Hơn nữa còn đặc biệt không khỏe Hắn phải làm gì bây giờ ừ, Bây giờ ta phải làm như thế nào Nàng muốn ta làm cái gì Mạnh hoài cần ăn nói khép nép hỏi Hoa thành vũ lắc đầu nói Mạnh đại công tử anh Tuấn Tiêu sái uy vũ bất phàm, Ngài không cần lo lắng Ta chịu đã kết quen rồi Cho nên tao muốn ở một mình tự đau lòng một lát Không phải tiệc tối sắp bắt đầu rồi sao Đây là ngựa ban không để chậm trễ Ngài đi trước đi Không cần để ý đến ta đâu Không phải ngài muốn ta ở trong phòng của ngài sao Ta phải đi đây Hoa thành vũ nói xong cúi đầu đi ra ngoài Nàng không muốn ở trong này thêm một chút nào nữa Tiểu Hoa Nàng thực sự không sợ chứ Mạnh hoài cận nhìn bóng lưng cô đơn của nàng Không nhận được gọi nàng lại Không phải ta đã nói là ta có việc sao Cho nên bây giờ Ta sẽ đến phòng của ngài thương tâm một mình Nói xong Tiểu Hoa bất mãn than thở một tiếng nói Ai, Mạnh đại công tử anh Tuấn Tiểu sái y vũ bất phàm Ngài cũng thật ngốc Nghe không hiểu lời ta nói Thôi quên đi ta không thèm nghe ngài nói nữa. Ta đi đây. Hoa Thành Vũ chạy ra khỏi từ đường. Nàng biết, một người nói không có chuyện gì thì nhất định là có chuyện. Nói là có chuyện thì mới là không có gì. Có người đã từng nói với nàng mọi người chỉ tin những lời dạ dối, không tin những lời chân thật. Chỉ khi biến lời nói thành thật, thành nói dối, mọi người mới tin tưởng ngươi. Vừa đi ra khỏi từ đường, nước mắt của Hòa Thành Vũ bắt đầu tuôn rơi. Bình thường nàng rất hay khóc, Động một tí là khóc Luôn có một số việc khiến nàng cảm thấy thường tâm Và thường xót Bởi vì nàng có rất nhiều tình cảm Nhưng lại không có chỗ để giải tỏa Còn bởi vì không có ai muốn nhận lấy tình cảm của nàng Cho nên đối với tất cả mọi thứ xung quanh Nàng luôn vô cùng tò mò Và háo hức Cho nên nàng mới đa sầu đa cảm Nhưng lần này Hoa Thanh Vũ mờ hồ cảm thấy Nàng khóc không giống như trước đây Lúc trước khóc không vui không buồn Nhưng lúc này đây ngay từ đầu nàng tuyệt không bị thương, chỉ là cảm thấy có cái gì đó đang từ chút một ra khỏi cơ thể. nàng nghĩ, chờ nàng khóc xong lần này, nàng sẽ trưởng thành. thành vũ ngoan ngoãn chờ mẫu thân ở đây nhé, mẫu thân sẽ quay lại rất nhanh. chỉ một câu nói, một nụ cười của mẫu thân mà có thể khiến cho hòa thành vũ bé nhỏ không sợ đêm tối, cũng không sợ giá lạnh, vẫn ôm bọc hành lý nhỏ của nàng chờ đợi. bất kể phải đợi bao lâu. Cho dù một ngày rồi lại một ngày Mẫu thần vẫn chưa đến Cho dù thiền đá có lạnh như băng Cho dù rừng cây có ấm u như thế nào Cho dù tiếng sói chú ở phía xa Có đáng sợ biết bao nhiêu Hoa thành vũ cũng không sợ Nàng vẫn có thể vui vẻ chờ đợi như vậy Bởi vì mẫu thần đã bảo nàng chờ Bởi vì nàng chỉ muốn mẫu thân Sẽ yêu quý mình như hơn một chút mà thôi Đối với một đứa nhỏ Tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất đối với nó Chẳng qua Là vì muốn được mẫu thần yêu thương mà thôi Mặc dù mới chỉ có vài tuổi Dần dần Hoa Thành Vũ cũng tổng kết ra được một quy luật Đó là Chỉ khi để cho nàng phải cho Mẫu thân mới ôn nhu Mới có thể vô cùng đau lòng như nàng Mới có thể ôm nàng Hoa Thành Vũ cái gì cũng không sợ Chỉ cần một chút dịu dàng của mẫu thân Như vậy là đủ rồi Nhưng thể ra Mẫu thân không chỉ vứt bỏ nàng mà thôi Nàng còn cho rằng Thật ra mẫu thân cũng yêu nàng Cho nên xưa nay Dù mẫu thân có lạnh lùng khắc nhiệt với nàng bao nhiêu Nàng cũng không để ý Bởi vì nàng rất dễ dàng thỏa mãn Mẫu thân chỉ cần tốt với nàng một chút là đủ rồi Cho nàng trưởng thành Nàng sẽ tốt với bà gấp trăm, gấp ngàn lần Nhưng mà hiện tại nàng đã biết Tất cả đều là giả dối Người quan trọng nhất trong tuổi thơ của nàng Người nàng khao khát Và ước mơ lâu như vậy Thật ra đã sớm vứt bỏ nàng Bị vứt bỏ ở sân viện trong đêm đông Bị bỏ rơi trong nhà cũ Không một bóng người ở dưới quê bị vứt bỏ ở ngọn núi hiểm trò thường có dã thú quả lại Hoa Thành Vũ nhớ tới lời thổ bao ca ca nói khi đó cha năng của ngươi không cần ngươi ngươi còn chó cái gì Hoa Thành Vũ nhớ khi đó nàng còn cãi nhau với thổ bao ca ca nói nương tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng hiện tại mới biết được ngay từ đầu thổ bao ca ca đã nói đúng cũng đúng nếu không muốn vứt bỏ năng vì sao lại chuẩn bị một bịch lương khô đủ để ăn trong 3 ngày cho nàng đây nhưng mà Tại sao mẫu thân lại không cần nàng Vì sao mẫu thân lại không thích nàng Vì sao mẫu thân một lần Rồi lại một lần vứt bỏ nàng Hòa Thành Vũ tỉ mỉ Nhớ lại mỗi một chuyện nhỏ Từ nhỏ đến lớn của nàng Một chi tiết cũng không buông tha Muốn nhìn xem mình làm sai ở chỗ nào Làm cho người ta chán kết ở đâu Chắc chắn là bởi vì nàng không ngoan Nàng hư, nàng không nghe lời Nên mẫu thân mới vứt bỏ nàng Có phải là vì nàng luôn muốn xem Một ít sách loạn thất bát táo Cho nên mẫu thần mới không cần nàng không Hay là bởi vì Khi nàng bắt Việt không cẩn thận rơi vào hồ nước Làm mận quần áo mới Hoặc là bởi vì tiên sinh dạy học nói rằng Nàng tư chất ngu đần Luôn nói những lời đại nghịch bất đạo Nàng có thể giống như tỷ tỷ thì tốt rồi Nếu nàng ngoan ngoãn Khỏe mạnh, thông minh, xinh đẹp Người gặp người thích giống như tỷ tỷ Có phải mẫu thần sẽ không vứt bỏ nàng nữa không Nhưng làm sao bây giờ Hoà Thành Vũ nghĩ Nàng một chút cũng không ngoan Không tốt, không thông minh, không xinh đẹp Cũng không làm cho người ta gặp người ta thích Hoa Thành Vũ rất muốn cầu xin ông trời Cho nàng làm lại một lần nữa Lần này nàng sẽ không bao giờ Xem tiểu thuyết bát tào nữa Nàng sẽ ngoan ngoãn học thuộc lòng nữ tác nữ huấn Nàng sẽ học cầm kỳ thư họa thật tốt Nàng sẽ không bao giờ nuôi cá nhỏ Gà nhỏ, thò con Rồi đen nhỏ bừa bãi ở trong sân nữa Cho dù không có người nói chuyện với nàng Nàng cũng nguyện ý ở trong phòng không đi đâu nữa Nàng tuyệt đối sẽ không nói Tiên sinh dễ học đã nói sai nữa Nàng sẽ nghiêm túc nghe lời tiên sinh Học tập thật tốt Cho thành tiểu thư khuê các mà tiên sinh thích dạy học Nàng nhất định sẽ làm được Chỉ cần mẫu thân không bứt bỏ nàng Rốt cuộc cho đến lúc mọi người giải tán Mạnh hoài cần mới có thể bước ra Đi tìm người trong lòng hắn Trong phòng mà ngọn đèn cũng không có Tối đen như mực Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Mạnh hoài cần nhẹ nhàng đẩy cửa Hắn sợ kinh động đến tiểu hoa Hoa thành vũ ôm chân tựa vào chân tường Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước Giống như một con búp bê mất hồn Ngay cả khi mạnh hoài cận ngồi xuống bên cạnh Nàng cũng không phát hiện Mạnh hoài cận từ dưới tay ra thăm dò Cẩn thận đặt tay lên vai hoa thành vũ Thấy nàng không có phản ứng mới ôm vai nàng Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng mình Hắn đang an ủi trái tim bị tổn thương của nàng Tuyệt đối không phải muốn chiếm thiệt nghi của nàng Mạnh hoài cận tự nhủ Nghĩ như vậy Mạnh Hoài Cần để ôm Hoa Thành Vũ chặt hơn một chút Cũng không biết đã bao lâu trôi qua Rốt cuộc Tiểu Hoa nằm trong lòng cũng mở miệng nói chuyện Chỉ thấy Hoa Thành Vũ ngừng đầu Nhìn Mạnh Hoài Cần Giống như là rất kinh ngạc khi thấy hắn ở trong phòng Mạnh đại công tử anh Tuấn Tiêu sái yêu Vũ bất phàm. Tại sao ngài đã trở lại Yến hội kết thúc rồi sao Kết thúc rồi À Hoa Thành Vũ đứng thẳng dậy nói Vậy ta hầu hạ ngài nghỉ ngơi Đừng Hoặc Mạnh Hoài Cận lại kéo Hoa Thành Vũ ngồi xuống Để cầm lên đỉnh đầu của nàng nói Cho ta ôm nàng một lát Vì sao ngài lại ôm ta Ngài rất lạnh sao Ta không lạnh Nhưng mà trái tim của nàng đang rất đau đớn Không phải nàng đang rất buồn sao Hoa Thành Vũ sững sốt Nàng nưng mắt lên nhìn Mạnh Hoài Cận nói Sao ngài biết ta rất đau lòng Không phải nàng nói cho ta biết sao Mẹ ngoài cần dịu dàng cười nói Nàng nói nàng không thoải mái Vô cùng không thoải mái Cho nên ta biết nàng rất thương tâm Nhưng mà hoàng thượng ban thượng yến Ta không thể không xuất hiện Cho nên chỉ có thể chờ đến khi khách nhân về hết rồi Mới có thể đến tỉ nàng Thật xin lỗi Ngài tin lời ta nói Ngài tin ta nói ta không thoải mái Đặc biệt không thoải mái sao Mẹ ngoài cận gật đầu Tất nhiên là ta tin Ngài thật tốt Hoa Thành Vũ có chút nhạn ngào Cái này thì có gì tốt Lập luận của nhà đầu này Tại sao lại kỳ quái như vậy Bởi vì ngài tin ta nói thật Cho nên ngài rất tốt Mọi người chỉ tin những lời nói dối Nhưng ngài lại tin lời nói thật Cho nên ngài rất tốt Mạnh đại công tử anh Tuấn Tiêu sái Y Vũ Bất phàm, Ngài thật sự là người tốt nhất mà ta từng gặp Đồ ngốc này Mạnh hoài cẩn cười tùm tìm Vô vỗ lừng hòa thành vũ nhẹ giọng nói Ta kể chuyện xưa cho nàng nghe nhé Chuyện xưa gì? Chuyện xưa khi ta còn nhỏ Phụ thân Mạnh Hoài Cẩn Từng là uy vũ đại tướng quân Bách chiến bách thắng Bởi vì hàng năm biên cương bất ổn Mấy mấy năm qua chiến sự không ngừng Cho nên từ thuở nhỏ Mạnh Hoài Cẩn đã đi theo phụ thân Lớn lên ở quân doanh Đóng quân tại biên giới tiếp giáp với Bắc Quốc Nơi băng tuyết ngập trời Toàn bộ Mạnh Gia đều là tướng sĩ Nam nhân các thế hệ đều chết ở trên chiến trường, cho nên phụ thân hy vọng Mạnh Hoài Cần không phải là một cậu bé mà là một nam tử hán. Vẫn dùng phương thức đối với nam tử hán để huấn luyện hắn. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Mạnh Hoài Cần đã sống trong giáo trường, mùa đông khắc nghiệt phải thức dậy sớm luyện tập, ngày hè nóng bức cho dù là đang giữa trưa cũng phải đứng dưới mặt trời chói trang luyện trung bình tấn. Trời sinh Mạnh Hoài Cần có làn da trắng nõn, cũng đặc biệt dễ dàng bị thương. Mùa đông lạnh bị rơi mất một lớp da. Mùa hè cũng bị chóc mất một lớp ra Đối với Mạnh Hoài Cận mà nói Đó đều là những chuyện bình thường Năm 7 hay tuổi gì đó Mạnh Hoài Cận luôn hoài nghi Có phải phụ thân thật sự không thương hắn Bởi vì tuy rằng mẫu thân luôn nói Trên cõi đời này Người yêu thương hắn nhất chính là phụ thân Nhưng mà hắn không có cảm nhận được tỷ như khi luyện tập đối kháng một lần Rồi lại một lần Bị hắn đánh ngã trên mặt đất tỷ như không cho hắn chơi đùa Bắt hắn học tập, đọc võ tỷ như Không cho hắn khóc Cũng không cho phép hắn làm nũng Mặc dù trên người hắn chỗ nào cũng có vết thương Mặc dù hắn bị đánh đến bật khóc Mặc dù là hắn đổ máu Phụ thân cũng chưa bao giờ lưu tình Có đôi khi mẫu thân vừa khóc Vừa bôi thuốc cho mạnh hoài cần Mạnh hoài cần gặp mẫu thân khóc Sẽ nhân cơ hội này cầu xin mẫu thân Hy vọng mẫu thân có thể nói với phụ thân Cho hắn ngày mai không cần phải huấn luyện nữa Nhưng mẫu thân lại cử tuyệt Chỉ khóc mà thôi Từ trước đến nay cũng không hề giúp hắn Có đôi khi Mạnh Hoài Cận sẽ nghĩ Có lẽ ngay cả mẫu thân cũng không thường hắn Cho đến năm Mạnh Hoài Cận 15 tuổi Phụ thân hắn chết trận nơi xa trường Mạnh Hoài Cận còn nhớ rõ Hôm đó là tiết đại tuyết Thừa thắng, phụ thân đưa quân trêu kích Quân địch không may bị trúng may phục của bọn chúng Khi được bộ hạ cứu về Ông đã hấp hối Trên người phụ thân toàn là tên Qua thực giống như một con nhím Mạnh Hoài Cận đã không còn nhớ rõ Ngày đại tuyết hôm đó chỉ nhớ tuyết bị máu của phụ thần nhuộm đỏ hắn chưa kịp nói một câu chỉ nhìn thoáng qua mẫu thân lại nhìn phụ thân sắp già đi mạnh hoài cần bi phẫn nằm dư ấn xoáy ra trận thừa dịp quân địch đang chúc mừng thắng lợi để úp bất ngờ cuối cùng đánh tan quân địch hơn nữa còn bắt được thủ cấp của tướng lĩnh quân địch ngày đó khi hắn tận mắt nhìn thấy hải cốt chất đống như núi thấy xương trắng chạy dọc bên kia sông đông mới hiểu được chiến trường tàn khốc như thế nào lúc đó Hắn mới hiểu được Thì ra phụ thân nhiệm khắc với hắn Là vì muốn tốt cho hắn Hòa thành vũ vô cùng truyền chú lắng nghe Thế mạnh hoài cẩn không nói nữa Lập tức truy hỏi Sau đó thì sao Chắc hẳn mẫu thân của ngài rất vui mừng Vì ngài đã bắt được thù cho phụ thân của ngài rồi Nương ta rất cào hứng Người còn khóc Nói ta đã trưởng thành Về sao có thể một mình đạm được mọi thứ Mạnh hoài cần ôm siết lấy hòa thành vũ Dùng giọng nói rất nhẹ tiếp tục nói Sau đó Người đi đến trước mộ của phụ thân Rút kiếm thử vấn Hòa Thành Vũ nghe xong Mà kinh ngạc trong lòng Còn mạnh hoài cẩn lại nở nụ cười Sau khi chiến thắng trở về ta được thừa kế danh hiệu uy Vũ Đại tướng quân của phụ thân Trở thành Đại tướng quân trẻ tuổi nhất Nhưng chỉ có trời mới biết Ta chán ghét chiến trường Chán ghét máu tanh Chán ghét những thi thể bị tàn phá đến nát vụn Nhiều như thế nào Vậy vì sao Ngài lại không thể không đi đánh giặc Luôn có người phải hy sinh Không phải ta thì cũng sẽ là người khác Mẹ Hoài Cẩn không biết Nên giải thích chuyện quốc gia đại sự Với Hoa Thành Vũ như thế nào Chỉ đơn giản nói Vì dân chúng yên vui Vì bảo vệ quốc gia Các người không đánh nhau không được sao Không có chiến tranh Không phải dân chúng sẽ càng yên vui hơn sao Còn cái của họ Cũng không cần thiết phải chết trên chiến trường Không phải sao Chuyện này nàng phải nói với hoàng đế địch quốc mới được Hoa Thành Vũ nghi hoặc hỏi Nếu hoàng đế địch quốc không muốn chiến tranh Có phải hoàng đế của chúng ta cũng sẽ không đánh nữa Mạnh hoài cần bị Hoa Thành Vũ hỏi thì sửng sốt Bởi vì hắn phát hiện ra một vấn đề Mà từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới Không biết Có lẽ không đánh Mà cũng có thể là sẽ đánh Vì sao? Vì lãnh thổ Hòa Thành Vũ mím mồi bất mãn Hoàng đế thật xấu xa Không phải bọn họ đều có lãnh thổ của riêng mình sao Vì sao còn muốn của người khác Ta cảm thấy dân chúng đi theo ai Thì cuộc sống cũng giống nhau thôi Đâu cần phải đánh nhau Nếu không đánh giặc Phụ thân và mẫu thân của ngài sẽ không chết Ta chán ghét chiến tranh Ta cũng chán ghét hoàng đế thích chiến tranh Tiểu Hoa Nàng thật thông minh Đúng vậy Với dân chúng Ai làm hoàng đế thì cuộc sống cũng giống nhau thôi Hưng dần chúng khổ, vong dần chúng khổ. Mẹ ngoài cận vô vỗ đầu Hoa Thành Vũ nói Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Ta nói chuyện khi còn nhỏ của ta cho nàng nghe, không phải vì muốn nói đến chuyện này. Vậy vì sao ngài lại nói cho ta biết? Ta muốn nói cho nàng biết là vì ta cũng hiểu được cảm giác bị vứt bỏ. Nghe vậy, Hoa Thành Vũ lập tức cúi đầu lại không nói. mày ngoài cận biết trong lòng nàng khổ sợ, ôn nhu nói Ban đầu, ta cảm thấy ta bị tràn nương vứt bỏ cho nên ta hoài nghi bản thân có chỗ nào không tốt khiến cho tràn nương không thương ta. Sau đó ta mới biết bọn họ có nỗi khổ riêng. Cho nên mẫu thần vứt bỏ ta cũng là vì có nỗi khổ tâm sao? Hoa Thành Vũ bỗng nhiên ngượng đầu hỏi trong lòng tràn đầy chờ mong nhìn Mạnh Hoài Cần. Mạnh Hoài Cần nhìn ánh mắt sáng trong của Hoa Thành Vũ tuy rằng không đành lòng nhưng vẫn tàn nhận nói. Ta không biết có nỗi khổ tâm gì Lại khiến cho một người nương vất bỏ con của mình Huống chi nàng còn dẫn theo một đứa con khác Ánh lửa trong mắt Hòa Thành Vũ Nhanh chóng bị dập tắt Nàng lại cúi đầu cười khổ nói Ta cũng biết Mẫu thân chỉ muốn vất bỏ ta thôi Ta không tốt như vậy Hoa Thành Vũ nhìn ta này Mạnh hoài cần hiếm khi gọi tên Hòa Thành Vũ Hoa Thành Vũ cũng hiếm khi thấy hắn trọng như vậy Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta không biết vì sao mẫu thân của nàng lại vứt bỏ nàng Có lẽ là bà có nỗi khổ tâm Cũng có lẽ là bà chẳng có nỗi khổ nào cả Ta không để cho nàng ôm hy vọng vô ích Nhưng mà ta biết rõ Một người làm chuyện gì đó luôn có nguyên nhân của nó Sở dĩ bà ấy vứt bỏ nàng Chắc chắn là có lý do của riêng bà Không cần thiết là lý do gì Chuyện đó không phải là lỗi của nàng Không phải bởi vì nàng không tốt Cũng không phải bởi vì nàng không đã được yêu thương Nàng hiểu không? Hòa thành vũ có chút kinh ngạc Khẽ nhếch môi Ánh mắt ướt át nhìn mạnh hoài Cận Có chút nhẹn ngào hỏi Tại thương quân, Sao ngài lại biết suy nghĩ của ta vậy Sao lại biết Nàng vừa mới nghĩ Có phải tại mình không tốt hay không Hay tại mình không đã được yêu thương Cho nên mới bị mẫu thân vứt bỏ Bởi vì ta cũng đã từng nghĩ như vậy Mạnh hoài Cận vô vỗ đầu Hòa thành vũ nói Khi mẫu thân của ta tự vẫn vì phụ thân Ta cũng không hiểu được Ta không rõ Vì sao bà không thể vì ta mà sống tiếp Có phải là ta không hề quan trọng Cho nên bà không nghĩ đến chuyện Ta đã không còn cha Sau này lại không còn nương, Cũng không quan tâm đến việc ta có đau lòng hay không Cứ như vậy mà từ vẫn trước mặt ta Có một khoảng thời gian dài Ta luôn cố gắng nghĩ rằng Có phải ta lại bị vất bỏ Có phải ta không đáng được mẫu thần yêu thương không Nhưng sau đó ta lại phát hiện Có lẽ cả đời này Ta cũng không thể biết được đáp án Nếu như vậy thì ta nên làm gì bây giờ Vẫn cảm thấy bản thân không tốt Vẫn tự trách mình sao Hòa thành vũ Có đôi khi cha nương của chúng ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi Bởi vì lúc nhỏ thế giới của chúng ta rất nhỏ Cho nên được cha nương yêu thương Là một chuyện rất vĩ đại Bọn họ giống như thần thánh của chúng ta vậy Nhưng trên thực tế thì Bọn họ cũng không phải là thần thánh Bọn họ chỉ là những con người bình thường Con người sẽ có đủ loại nhược điểm Sẽ có chỗ không tốt Có mặt xấu của họ Khi bọn họ bộc lộ nhược điểm này hay mà xấu của bạn họ với chúng ta. Thời điểm đó, chúng ta phải nói với bản thân đó không phải là lỗi của chúng ta. Lúc Mạnh Hoài Cận nói xong những lời này, Hoa Thành Vũ đã ngã xuống khóc trong lòng hắn. Ta vốn nguyên nghĩ mẫu thân đem tình yêu của người chưa là một vạn phần. Trong đó, 9.999 phần là dành cho tỷ tỷ. Ta cố gắng cũng chỉ có được một phần. Nhưng chỉ cần có một phần ta cũng đã rất thỏa mãn. Ta không hận người Không trách người Có một phần vạn kia Ta có thể tiếp tục vui vẻ sống thật lâu Thật lâu Nào đâu biết rằng Ngay cả một phần ta cũng không có Hoa Thành Vũ nhìn về phía trước Thì Thảo nói Ta cũng không có tham lam Ta chỉ muốn có một phần thôi Ta tốt lắm rồi Đại tương quân Ta cũng không có tham vọng gì nhiều Ta chỉ muốn có nương Có một người nương thật sự Mùa đông Sẽ không bỏ quên ta ở trong viện Sẽ không bỏ quên ta ở trong một thôn làng xa lạ Sẽ không bỏ quên ta Ở nơi núi rừng hoang vắng Người sẽ cười thật dịu dàng với ta sẽ một quần áo cho ta Sẽ giúp ta chạy đầu Người cần có thể đốc thúc ta học đàn Sẽ đau lòng khi ta sinh bệnh Sẽ mắng khi ta không nghe lời Sẽ đau lòng khi ta không thể gả cho một người tốt Mạnh Hoài Cần không nói một lời nào Bởi vì hắn biết Hắn không thể cho Hòa Thành Vũ một người mương yêu thương nàng như vậy Hắn cũng không thể cho nàng Có lại một tuổi thơ êm đềm Cho nên hắn chưa có thể ôm Hoa Thành Vũ Giống như an uổi một đứa nhỏ Vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng xoa đầu nàng Cho đến khi Hoa Thành Vũ khóc mệt Bất trì bất giác ngủ trong lòng hắn Mảnh đài công tử Anh Tuấn tiêu sái uy vũ bất phạm Hoa Thành Vũ từ từ nhắm hai mắt Dùng giọng nói buồn ngủ Chậm rãi nói Ta cảm thấy hình như ta có chút thích ngài Mạnh hoài cận cười cười dường như sợ nàng tức giấc Dùng giọng nói cực nhỏ hỏi Một chút là bao nhiêu? Ta cũng không biết Hoa thành vũ ngắp một cái Chậm gì gì nói Dù sao chỉ có một chút Cũng không nhiều Quên đi Mạnh hoài cận thở dài một hơi nói Tóm lại nàng cũng nhanh chóng thích ta đi Ta cũng không thể cho nàng quá lâu được Bởi vì nếu là quá lâu Hắn nhất định sẽ rất thích rất thích nàng, thích đến mức nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cản được hắn cho nên hắn nhất định phải xuất hết chiều thức làm cho nàng mau chóng thích hắn một chút mới được giống như bây giờ hắn đang thích nàng vậy bởi vì mẫu thần của hắn đã từng nói yêu là phải bình đẳng mới có thể dài lâu Hoa Thành Vũ không nói tiếp từ từ nhắm hai mắt nằm trong lòng mạnh hoài cận dần dần thở đều mạnh hoài Cẩn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán nàng vừa thở dài vừa nói Ngộ đi, ngộ đi Tỉnh dậy tiểu hoa của chúng ta sẽ trưởng thành Ở trong mộng Hoa Thành Vũ giống như đáp lại lời nói của mẹ Hoài Cần Nàng từ từ nhắm hai mắt Cò cọ lên một ẩn áo đẹp đẽ của mẹ Hoài Cần bôi hết nước mắt, nước mũi lên Sau đó nặng nề ngủ Khi Hoa Thành Vũ tỉnh dậy Thì nhìn thấy một chiếc giường xa lạ Đưa tay sờ thử Cảm giác được đệm giường cũng khác Nàng vừa quay đầu nhìn lại thì thấy May mắn thay Nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc Thành thịch Thành thịch Đại tướng quân Sao ngài lại ngồi bên cạnh ta Hoa Thành Vũ mở mắt dậy Ôm chan lưu đến trần giường bên ngoài cần bị Hoa Thành Vũ đánh thức Có chút bực mình trợn mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn tối Ba đắc dĩ chống vào thành giường ngồi dậy Ngắm một cái rồi nói Là hết cái gì Không phải nàng nói thích ta rồi sao Vậy cũng không thể Hoa Thành Vũ sốt giận nói Vậy vậy cũng không thể cùng ngủ cho một cái giường được ta cũng không nguyện ý. Mạnh hoài cận chiếm được tiện nghi còn khỏe mẻ. Ngày hôm qua, nàng nắm lấy tay áo của ta không buông. Ta cũng không có biện pháp nào cả. Chỉ đánh bất đắc dĩ và ngủ cùng nàng thôi. Người cấm miệng. Hoa Thành Vũ cắt ngang lời mạnh hoài cận nói. Bà vừa nói, chỉ có thành thân mà có thể cùng nhau ngủ. Ng người trời nói lung tung, ngủ, ngủ, ngủ cái gì chứ? Nhưng chúng ta đã ngủ, người cấm miệng. Hoa Thành Vũ gấp đến độ bị kín miệng, mạnh hoài cận lại. Lúc này, mang hoài cận mới buồn tha cho Hoa Thành Vũ Cây tùm tiệm bắt lấy tay nàng Yên tâm, ta chính là chính nhân quân tử Sẽ không bao giờ trò với nàng đâu Trời vẫn còn tối, nàng cứ ngủ thêm đi Ta về phụ tướng quân trước Trời sáng, ta sẽ dài từ diệp đến đây chăm sóc nàng Về phụ tướng quân Lúc này, Hoa Thành Vũ mới chú ý tới căn phòng này Không giống căn phòng trong phụ tướng quân Đây là đâu? Sao ngài lại đưa ta tới đây? Nơi này là phù đệ của Diêu Cảnh Hành. Phòng của Tiểu tinh? Hòa Thành Vũ kinh ngạc hỏi. Mạnh Hoài Cận nhớn mày. Ai là Tiểu tinh? Diêu Công Tử, ta nghe Phan Sơn Nhi gọi hắn như vậy. Hoa Thành Vũ cười tùm tìm đáp. Mạnh Hoài Cận cảm thấy sau này khi hắn cưới Hòa Thành Vũ vào cửa nhất định phải sửa tật xấu này cho nàng. Tại sao gặp ai cũng đều thích kêu nhũ dành thân thiết như vậy? Không phải mẫu thân và tì tì của nàng đều đã biết nàng đang ở trong phủ của ta sao? Nếu nàng còn ngốc nghếch ở lại đó, chỉ sợ sẽ bị người ta phát hiện. Ta cũng không dám cho nàng đến trạch viện dành cho khách mang danh nghĩa của ta, sẽ rất dễ dàng bị tra ra. Nàng yên tâm, ta phải điều cảnh hành rất thần thiết, chuyện nàng ở đây chỉ có bốn người biết là nàng, ta, hắn, còn có Từ Diệp tới đây chăm sóc cho nàng. Cam đoan sẽ không để cho nàng bị cha nương bắt trở về, được không? Được. Hòa Thành Vũ gật gật đầu. Lại nghĩ đến một việc, ấp úng hỏi Mạnh đại công tử, anh Tuấn tiêu sái Y Vũ bất phàm Vậy từ đây về sau ta Về sau nàng làm sao Mạnh hoài cận vừa đeo giày vừa hỏi Hoa thành Vũ cô lấy dũng khí hỏi Có phải về sau Ta sẽ không được gặp ngài nữa không Mạnh hoài cận quay đầu Nhìn về Hoa thành Vũ Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng Hắn lập tức đắc ý Sao vậy nhanh như vậy đã luyến tiếc ta rồi sao? còn chưa có chia tay mà. Mạnh Hoài Cần về mặt đắc ý, tiến đến trước mặt Hoa Thành Vũ nói: Ai, ai, ai luyến tiếc ngay? Nàng đó. Mạnh Hoài Cần nói từng chữ, từng chữ một. Hoa, Thành, Vũ. Ta không có. Hoa Thành Vũ ném thật mạnh gối đầu lên mặt Mạnh Hoài Cần nói: Ngày mau đi đi. Mạnh Hoài Cần tiếp lấy chiếc gối, dùng sức khom một cái lên mặt gối. Sau đó từ trên giường đứng dậy nói Ta đi đây Nói xong hắn lập tức nhảy từ cửa sổ ra ngoài Sau đó nhảy qua tường viện Biến mất không thấy Mãi cho đến khi Mạnh hoài cần đã đi rất lâu rồi Mặt hoa thanh vũ vẫn còn hồng Nàng ôm lấy chiếc gối Bị mạnh hoài cần ném trên giường Rồi mới nằm xuống Lúc nhắm mắt lại Trong đầu nàng không khỏi nhớ đến những lời Mạnh đại công tử Anh Tuấn tiểu xái uy vũ bất phàm nói hôm nay thế Chính là khi nhìn thấy nàng trái tim giống như đang nén chống vậy nàng làm cái gì nói cái gì ta cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu thấy nàng cười nàng khóc nàng nhíu mày nàng ngáp chỉ cần nhìn thấy nàng ta sẽ cảm thấy vui vẻ người khác nói chuyện với nàng ta sẽ không thoải mái nàng cười với người khác ta sẽ tức giận khi nàng tỏ ra ngu ngốc ta sẽ đau lòng khi nàng tỏ ra thông minh ta sẽ kiêu ngạo có đôi khi lại hình không thể cho khiến cho người khắp thiên hạ này ai cũng thích nàng cũng cảm thấy nàng thật tốt Có lúc, Lai Hẳn không muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ gặp được nàng Chỉ có một mình ta biết tới nàng tốt như thế nào thôi Hòa Thành Vũ ôm cối đầu Bỗng nhìn nghĩ Nàng đã hiểu được một chút Thế của Đại Tướng Quân là như thế nào rồi Mình xin kết thúc phần này đây Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện